Cực phẩm gia đình tập thứ 258 Ấn tự mơ mơ hồ hồ An tỉ tỉ dường như thật sự có đụng chạm gì đó vào cổ ngọc già Lâm vẫn vinh nghi hoặc nói với vẻ khó hiểu Ý vũ vũ một chút, cái này cũng tính là động thủ sao, vậy thì mỗi ngày ta chắc đều động tay động chân với tiên tử tỷ tỷ rồi, lại kéo ta vào đây. Ninh vũ tích đỏ mặt chỉ đành bất lực lượm hắn, vũ vũ vài cái tự nhiên không tính là đặc biệt, nhưng nếu làm gì như thế này nữa thì sự việc đã hoàn toàn khác hẳn rồi. Tiên tử mỉm cười, trong tay ngân quang lé lên hiện ra một cây ngân châm lấp lánh. Lâm Văn Vinh ngầm nghĩ một lát cả kinh nói, y Chẳng lẽ sư phố tỷ tỷ chích vào người Ngọc già hả? Vậy thì cũng chẳng sao mà, ta mỗi ngày đều bị nàng ấy chích đó. Nên tiên tử buồn cười lồn hắn, Chẳng lẽ ngươi cho rằng địa vị của Ngọc già trong lòng an sư muội giống như địa vị của ngươi sao? Vì dụ như là không giống, Lâm Văn Vinh khẽ gợt đầu, Vậy nàng ấy chích cái gì vào người Ngọc già thế? Nên vụ trích thở dài. Vậy? Nếu trong cơ thể người vô duyên vô cớ có thêm một độc châm ngấm từ từ, người sẽ cảm giác như thế nào? Chậm lấy mạng, làm bản vinh biến sắc kinh hải hỏi, điều này sao có thể được vô duyên vô cớ việc gì An tỷ tỷ lại muốn giết nọc già? Cái gì vô duyên vô cớ, người là hồ độ thật hay là giá vờ hồ đồ? Nên tiên tử hừ nhẹ một tiếng. Thủ đoạn của Ngọc Già đến cả An Sư muội cũng phải kiêng kỷ vài phần, huống chi là tên tiểu tạc kháo sắc lớn gan bằng trời như ngươi. Nếu không phải là người chúng ta, có gì lạ lùng đều phải đề phòng. Trong vào bộ giảng Ngọc Già rõ ràng đang muốn dụ dỗ ngươi, làm sao Sư muội lưu một hỏa căng để hại ngươi dậy sau này như vậy được, như tính cách mụi ấy. Không giết người trước mặt ngươi thì đã là tiện nghi cho Ngọc Già lắm rồi. Làm vãn vinh ngơ ngẩn, tiền tử nói đúng lắm, dưới tính cách của bạch liền thánh mẫu an tỷ tỷ, nếu nàng thật sự đã ghen lớn thì việc giết người cũng như ăn cơm thôi, mười ngọc già cũng không xem dạo mắt. Hắn cười khọt khẹt dài tiếng, <cười> an tỷ tỷ quá thật lợi hại, làm sao ta chẳng thấy được gì cả thế nhỉ? Người không thấy nhiều việc lắm. Ninh Vũ Tích bắn khẽ rồi liếc mắt nhìn hắn sau đó lắc đầu than nhẹ. Ngọc già này nói về dung mạo trí tuệ đều dược trên mọi người khác, lầm lẫn thì chỉ có một, đó là nàng làng một người độc quyết, hơn nữa lại có thủ đoạn đối với người, chỉ còn sống thêm một thời gian 5 tháng nữa, quả thật cũng có chút đáng tiếc. Năm tháng? Nói như vậy An Tỷ Tỷ đã hạ độc mãn tính vào người nàng rồi, Nguyệt Nga Nhi y thuật thần diệu thế mà cũng không biết mình bị hạ độc. Người suy nghĩ cái gì đó? Thấy hắn trầm mặt thật lâu nên tiên tử giữ chặt tay hắn đầm thấm hỏi. Lâm Văn Vinh cười, hát hát vài tiếng. Ha, tiên tử tỷ tỉ, tỉ, nàng nói an tỷ tỷ trốt cuộc hạ độc cái gì mà lợi hại như vậy, có phương pháp giải cứu hay không? nên Vũ Tích cười mà như miếu liếc nhìn hắn. Làm sao? người muốn cứu nữ tử độc quyết đó à? Ê, không có, không có. Lâm Văn Vinh vợ vàng khoát tay thần sắc nghiêm túc. Ta chỉ muốn trao đổi chút kinh nghiệm giải độc với tỷ tỷ thôi. Ta là người luôn luôn chăm chỉ học tập mà. Nên Bồ Tích cười khúc khích. Lúc này tâm tư của người chẳng lừa được ai đâu. Lúc trước an sư muội hạ độc ta còn cho là hơi quá đáng. Nhưng thấy người bây giờ, ta biết mũi ấy hiểu người quá rõ. Nếu để người tự mình đi giết Ngọc Dạ, người tuyệt đối sẽ không làm việc này. Hay tỷ tỷ sai rồi. Làm bản vinh lắc lắc đầu điềm đạm nhìn nàng giữ chặt đôi ta nhỏ bé giết người không phải là chuyện hay ho gì nhưng nếu có người dám thương tổng đến người ta yêu hoặc huynh để ta mặc kệ cô ta là ai ta nhất định sẽ không buông tha cô ta nên phụ thích ngơ ngát nhìn hắn trong lòng ấm áp như ngồi cạnh bếp lửa thật lâu sau mới cúi đầu thỏ thẻ người đốt sao lại lừa ta chẳng trách an sư mũi nói Khi ở chung với ngươi, quan trọng nhất là khóa cái miệng ngươi lại. Àn tỷ tỷ thật ra dạy không ít tuyệt chiêu nhỉ. Lâm Vãng Vinh cười ha hả. <cười> không nói việc này nữa, khe băng này mặc dù không tệ, cũng là trống bồng lai thế ngoại của chúng ta, nhưng vì nghĩ đến con cái của chúng ta sau này, chúng ta cũng phải tìm biện pháp ra ngoài thôi, tỷ tỷ nói gì đi chứ. Nên vụ tích đó mặt mắng khẽ, nói cái gì, nói linh tinh, ai hờ đấu mà quan tâm tới ngươi. Anh Lỡ bộc bùng cháy miệng hố băng nhìn xuống một vách núi đen trộng ước mấy trượng. u ám vô cùng, sâu không thấy đáy. Lâm Bảng Vân thò đầu nhìn thoáng qua gió lạnh như lưỡi dao chém ngang qua, hắn lẹ lưỡi lại rụt cổ về. Cái hố tuyết này ở sâu trong núi khi hai người rơi xuống, Ninh Vũ Tích dùng chưởng đánh nát những vách băng mà hình thành nên. Những lưỡi băng nhọn hoắt chung quanh đã được nàng gọt nhắn rất chỉnh tề, sờ vào chỉ thấy bóng loán. Hai người đang ở một nơi gần như hoàn toàn cách khỏi bên ngoài, vô cùng yên lặng, chẳng khác gì với tình cảnh nơi thiên tuyệt phong khi xưa. Lâm Văn Vinh giờ đây hoàn toàn hiểu rõ cái gì gọi là chỉ nguyện làm quyên ương, chẳng cần phải lên tiên. Lúc này trên người hắn khoác trường sam cổ nhinh Vũ Tích mùi thơm thoang thoảng, nhớ lại lời thầy ở Thiên Tuyệt Phong ngày xưa, hắn cảm giác sống mũi hơi tê tê, đột nhiên giữ chặt tay tiên tử, "Tỷ tỷ cho ta mượn bảo kiếm của nàng dụng Nhìn hắn vô cùng nghiêm túc, Ninh Tích rút thanh bảo kiếm đưa cho hắn, "Làm cái gì, ngươi không tập võ đó chứ?" Lâm Vãn lắc lắc đầu nhìn xung quanh vài lần, đem hay khối băng đứng gần nhau, kích cỡ cũng tương đương nhau, hắn cười hì hì chạy tới đó đo đạc vài lần, lúc này mới hài lòng quay đầu cười nói: "Tỷ tỷ, nàng chờ taan chút nhé." Hắn cầm bảo kiếm điêu khắc băng tuyết không ngừng quay đầu lại quan sát thân hình nên tiên tử, khi thì lắc đầu, khi thì gật đầu, khối băng bắt đầu hiện ra những vết khắc nhàn nhạt, nhìn hắn vô cùng cẩn thận điêu khắc không ngừng nên Vũ Tích cảm thấy rất khó hiểu, tên tiểu tặc đầu óc đầy chủ ý xấu xa này không biết đang làm cái gì nữa. Cũng không biết đợi bao lâu tên tiểu tặc nhìn phải nhìn trái, đột nhiên hít sâu một hơi dảo tai hưng phấn. Ha, tốt lắm, tốt lắm, tiền tử tỷ tỷ nạng mau đến xem nè. Hắn vừa kêu lên nên Vũ Tích đã chạy tới bất tận băng nhìn lướt qua nhất thời A lên một tiếng kinh ngạc ngâ dạ đó là một bộ váy áo trắng trong suốt được đụt từ băng kích cỡ chất vừa với người nàng phía trên có một cái khăn trắng tinh khắc rất tỉ Mỹ giống như đang phất phơ trong gió cầu áo hình quả đào hai vai hơi lộu ra ở eo lưng có một dây lưng dài nhẹ nhàng bay l từ bên hông trở xuống chiếc quần dài phiêu giật ống váy trắng tinh xoẹt ra như một đó hoa sen Chiếc váy khắc dọc theo mặt băng kéo dài ra xa xa Bộ quần áo bằng băng tinh khiết này trên dưới trong suốt sáng bừng Dưới ánh sáng của ánh lửa bọc bùng trông thật sống động Giống như một tác phẩm pha lê đẹp nhất, động lòng người nhất trên thế gian này Tiên tử ngơ ngác nhìn, ánh mắt trực sáng lấp lánh lẫm bẩm nói Tiểu tặc, đây là cái gì? Lâm Vãn Vinh cười hì hì Ha, cái này hả? Ở quê ta nó gọi là hôn sa. Chỉ có những người phụ nữ hạnh phúc nhất mới có thể mặc vào. Cả đời chỉ có thể mặc một lần. Đây là hôn sa làm toàn bằng băng. băng. Lướt mắt khắp tiên hạ cũng chỉ có một bộ này thôi. Hôn sa tức là áo cưới. Hôn sa! nên Bộ Tích buốt ve yêu thích không muốn trời tay gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Người vô diện vô cớ làm hôn sa này làm gì? Lâm Văn Vinh giữ chặt tay nàng khẽ cười, "Tỷ nàng không nhớ sao ở thuyền Tiệt Phong ta hứa với nàng sẽ làm cho nàng một bộ xi mi đẹp nhất trên đời, chính là cái này đó, ta nghĩ đời này ta cũng chẳng tìm thấy được một tác phẩm nào đẹp hơn cái này đâu, tỷ tỷ nàng có thích không?" <cười> Bây giờ nên bộ thích không còn là tiên tử nhân gian nữa, Không kiềm hẳm được vẻ ngây dại Từng giọt từng giọt nước mắt Trong phát trời xuống như mưa Nàng quay đầu đi ngẹn ngào Người tên tiểu tạc Đáng giận này Lâm Vãng Vinh ôm lấy nàng Tỉ thảy nàng còn chưa nói thích hay không Ta ta Ninh phụ tích ngơ ngác Nhìn hắn đẫm lệ Lâm Vãng Vinh cười một tràng to Nắm chặt lấy tay nàng chậm rãi Đi về phía bộ quần áo băng kia Ngươi, ngươi làm gì? Tiên tử nỗ nịu trong lòng hắn, tim đập thịnh thạch. Lâm Vãn Vinh gạt những bông tuyết còn động lại đẩy người nàng vào lốt áo băng, rồi cẩn thận đắp lỗ hỏng lại, nên vụ tích ngơ ngác nhìn hắn. Lúc thì vui, lúc thì kinh hãi nước mắt trong dây lát hóa thành những giọt châu ngọc bằng băng vô cùng mỹ lệ. Chương 523 Xàm quá thành ra người đọc không có đọc. Đến đoạn này, Lâm Vãn Vinh được Ninh Tiên Tử, cứu đem lên núi. <cười> hầu Đại Ca, ta đang ở đây. Trong lòng Lâm Vãn Vinh vô cùng ấm áp, tay bắt lên miệng quay về phía đỉnh núi hầu lớn. Cơn gió lạnh câm đưa tiếng Hán gọi truyền đi rất xa. Ở phía dưới sợi dây dưới dùng đang buộc một người, đột nhiên ngừng tay lại, nàng ngẩn đầu lên, lẫu ra một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, bỗng nước mắt như chuỗi hạt châu đứt dây lăn dài xuống. Qua lão công! Trường 524 Là Nguyệt Nga Nhi Lâm Vãng Vinh lấp bắp kinh hải Trong bóng đêm mờ mịch nhìn không rõ khuôn mặt Nhưng chỉ cần nghe giọng nói cũng đủ biết là ai Thân hình yếu đuối của Ngọc Già Đang buộc phát vẻo trên dây thần Không ngừng trung trĩ trong gió lạnh Hai tay nàng bám chặt lấy vách đá băng Trong màn đêm u ám nàng Chỉ có thể thấy hai cái bóng Một người trong đó không thể nghi ngờ Hẳn là hoa lão công Ai Lâm Quỳnh Đệ Lâm tướng quân! Chỗ hai sợi dây thần khác vang lên những tiếng hò reo mừng rỡ như điên dạy. Thì ra là cao tù và hứa chấn. Hai người trẫn mắt hết cỡ mới thấy Lâm Vãng Vinh nhắc thời hưng phấn vĩ tay lìa lịa. Một sợi dây thần to đùng từ từ buông xuống dọc theo vách núi. Thành âm thâu hào của hồ bất quy truyền đến. Tấn quân! Màu nắm lấy! Ta kéo ngài lên! Lâm Vãng Vinh liếc nhìn Ninh Vũ Tích. Tiên tử khẽ gạt đầu, một tay nắm lấy dây thần, kéo thử vài cái xem độ chắc của sợi dây, lúc này mới vô cùng cẩn thận buộc chặt vào lưng hắn. Nhìn nàng không nói một lời, lâm vãng vinh vội vàng giữ chặt tay nàng la lên. Tiên tử tỷ tỷ không cho nàng đi một mình, chúng ta cùng lên. Tiểu tạc này hình như bị mình dõa cho sợ mất rồi, nên vũ tích cười khúc khích thì thầm. Đạo hạnh của ta đã bị quỷ trong tay ngươi rồi, ta còn có thể chạy đi đâu đây? Nàng lấy ra một cái khăn mỏng màu trắng che đi khuôn mặt tuyệt thế, chỉ để ra một đôi mắt yêu kiều tựa như nước thu dịu dàng nhìn hắn. Lâm Vãn Vinh ngẩn người ra vội hỏi, tỷ tỷ nàng làm gì thế? Ninh Vũ Tích mỉm cười, ngươi đã quên thân phận của ta rồi à? Tiên tử từng là người đứng đầu võ tông của thánh phường, danh phận có một không hai. Chính là tiên tử thánh khiết nhất trong lòng người dân khắp thiên hạ, từng được vô số người kính ngưỡng cúng bái. Nếu có người biết được thần tiên đã trôi vào bàn tay của lâm tam, vậy thì làm sao họ chịu được? Ai thèm quan tâm hắn là lâm tam hay lâm tứ, nhất định sẽ có vô số người leo lên mà chém hắn nát như tương. Lâm Vãn Vinh hiển nhiên cũng hiểu được chỗ lợi hại nên quảng sợ lè lưỡi. Tiên tử nhìn hắn ngọt ngào cười nói, Người chớ lo lắng, chúng sinh thiên hạ cũng chẳng có bao nhiêu người nhìn thấy mặt của ta. Từ hôm nay trở đi dung nhang của ta cũng chỉ có Lan Quân mới có thể thấy được. À, chỉ có Lan Quân mới có thể thấy được. Vậy không phải là nói sau này chỉ có ta mới thấy được dung nhang tuyệt thế của nàng ư? Lâm Vãn Vinh vội vàng bảo... Ê, không có được rồi, ta cũng không phải là người ngang ngược như vậy đâu, hơn nữa trong nhà còn có xảo xảo tiên nhị ngưng nhi đại tiểu thư các nàng nữa, họ đều là thân nhân của chúng ta, tiên tử tỷ tỷ trong mỹ lệ thiện lương như vậy, các nàng ấy đương nhiên sẽ rất thích ngắm nàng, chẳng lẽ ta có thể bảo các nàng đó không được nhìn sao? nên Vũ Tích mỉm cười gật đầu, nếu là thân nhân ngươi tự nhiên phải có sự khác biệt chứ? Vốn biết tính cách nên tiên tử như vậy Một khi quyết định là sẽ không sửa đổi nữa Tuyệt sắc xinh đẹp như thế Cả đời đều thuộc về hắn Làm vãng vinh tự nhiên cảm động Không gì sánh nổi Hắn nhịn không được ôm lấy nàng vào lòng Ma chứng của tiểu tặc Sợ sắm bên hông nàng Miễn không ngừng tắt lưỡi than thở Dường như cảm tháng trước làn da Mịn màng em ái của nàng Nên vũ tích trung rẫy vội la lên Đây là trên giách núi Ngôi đừng làm bừa chứ thoát khỏi hiểm cảnh trước đã hãy ta có phải là người bất Ch như cách nhìn của tỷ không Lâm V bảng binh cười ha hả bỗng nhiên hôn một phát lên mặt tiên tử Dương Dương đắc ý hô lớn a hậ đại ca ta buộc đội mau kéo ta lên đi nào hồ bất quy quay lại dặn dò vài tiếng dây thần từ từ kéo lên Lâmả Vih cùng di chuyển lên theo Cá người ngọc già lơ lửng trong không trung đưa mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy vách núi đen kịch, mờ mịch, tầm mắt nàng lại có hạn, ngoài trừ thấy hai bóng người dán vào nhau chẳng còn thấy bất kỳ thứ gì khác. Thấy bóng dáng lâm vãng vinh từ từ gần lại bên mình, gương mặt điểu giả quen thuộc lại hiện lên trước mắt, hắn lại cười hì hì, gian manh dãy tay gọi nàng, <cười> nè ngọc già tiểu thử thì ra nàng cũng thích làm người bay trong không trung à. Oa lão công, Ngọc gia nhìn hắn khẽ cười vội vội vàng vàng quay đầu đi, bợ vai kẻ trung lên giọng nói dần nghẹn lại. Rốt cuộc cũng lên tới đỉnh núi gió lạnh thổi tới vù vù. hắn vừa hắt hơi một cái, bọn người hộ bất quy đã đồng thời ào lên ôm chầm lấy hắn gào thét điên cuồng vui mừng hồn nhiên như những đứa trẻ. Nếu không có tiền tử lần này lão tử nhất định đã toi rồi, trong lòng hắn xúc động vô cùng bỗ bỗ vai lão cao. Cao đại ca, ôm gì mà chặt thế, ta không có cái thú đó đâu. Cao tù cười ha hả trong mắt đỏ ngầu. Ha, ta chỉ biết Lâm huynh đệ phúc lớn mạng lớn, dùi cả đêm trong tuyết mà không bị con mẹ gì hết, quả thật là đẳng cấp. Thật ra ta bị chôn trong khe băng suốt một ngày. Lâm Văn Vinh cũng hơi giật mình. <cười> mình và tiên tử tỉ tỉ ở cùng nhau quá là thời gian trôi đi rất nhanh. Sau khi tuyết lở xuống, đại quân đã ngừng mọi hoạt động khác chỉ dốc toàn lực đi tìm tung tích của hắn. Mọi người hoài nghi hắn trừ xuống trong lòng quả núi này, nhưng lại không có phương pháp vào tìm kiếm. Hồ bất quy than thở. Ê, dách núi băng này vừa ảm vừa trân, không chỗ nào đập chân xuống được. dây thần của chúng ta chỉ dạy có hơn 10 trượng, căn bản không thể thả tư đáy dách núi được. Sau đó cũng nhờ có Ngọc già nghĩ ra một biện pháp. Ngọc Dạ... Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn bốn phía vài lần, chỉ thấy thiếu nữ độc quyết đang đứng xa xa, yên lặng một mình, chẳng biết đang nghĩ cái gì. Hồ Bất quy gục gạt đầu. Nàng bảo ta nên làm những bậc thang trên dách núi, cứ thấy tầng tầng đi xuống, tuy chậm một chút nhưng cuối cùng có thể đi xuống đây dách đá. Dù đó các người mới làm theo, nêu cứ tiếp tục đẻo như vậy, đến khi nào mới tới cuối cùng đây? Lâm Vãn Vinh tỏ vẻ bất lực than thở. Ê, đây là biện pháp duy nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra. huynh đệ chúng ta nếu mà thiếu tương quân vậy cũng chẳng cần chiến đấu thêm gì nữa. Lão Hồ tình cảm chân chất, một câu trên cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người. Lâm Vãn Vinh siết chặt tay hắn mãi lâu sau cũng không nói gì. Lâm đại ca! Tiếng lý vũ lăng văng lên sau lưng, Lâm Vãn Vinh vội vàng quay đầu lại. Tiểu lý tự liếc mắt nhìn hắn như muốn nói cái gì rồi lại có chút do dự. Ý đệ làm sao vậy tiểu lý tử, đối với ta mà còn khách khí cái gì nữa? Lâm Vãng Vinh kỳ quái nhìn hắn. Lý Vũ Lăng ồm một tiếng đến bên cạnh hắn ghé tay thì thầm. Lâm đại ca, huynh cũng nên đến gặp Ngọc già đi. Lâm Vãng Vinh sửng sờ. Ngọc Dạ nàng ta làm sao? Lý Vũ Lăng lát đầu. Vì tìm huynh nàng đã đục bật thang trên dách núi kia một ngày một đêm không chọc mắt. Một ngày một đêm... Lâm Văn Vinh nghe thấy quản hốt, núi này gió lạnh ghê người, thấu đến tận xương Tủy. Đừng nói là một ngày một đêm chỉ một canh giờ cũng khó mà chịu được. Nhà đầu kia thật sự đã điên rồi. Tiểu Lý Tử thăng nhẹ một tiếng. Mặc dù chúng ta và người độc quyết có cầu quán, nhưng Ngọc Già có lẽ là một ngoại lệ. Lâm Đại Ca, nếu huynh và nàng có quan hệ với nhau... Đệ nhất định sẽ mắt nhắm mắt mở... Coi như không thấy việc này... Cũng tuyệt sẽ không báo cho từ cô cô biết... huynh yên tâm đi... <cười> Tiểu tử quỷ sứ... Lâm Vãn Vinh bật cười gõ vào đầu hắn... Chuyện này đâu có đơn giản như đệ tưởng tượng... Tính ra chúng ta không nên nói tới việc này nữa... Đệ đi phân phó đi... Bảo các huynh đệ lập tức dựng bạc... Trong vòng 3 ngày... vượt qua núi A Nhĩ Thái tới Khoa Bố Đà... Tân lạnh Lý Vũ Lăng ôm quyền... Tổng tỉm cười bước đi... Đại quân lập tức dựng lại liều bạc ăn một bữa rút kinh nghiệm gặp phải tuyết lở lần trước, lần này mọi người đi đứng vô cùng cẩn thận, bất kỳ thời khắc nào cũng luôn luôn lưu ý đến những điểm khác thường của núi tuyết. Nhìn cả một trời băng tuyết uống lượng như một con rồng dài, ở nơi xa xa kia dường như còn cảm thấy được thân hình yếu điệu nhẹ nhàng của ninh tiên tử. Trong cảnh mông lung huyền bí đó tựa như thiên đàng chống hạ giới, không ai dám tin là có thật. Phía trước yên tĩnh dị thường, hắn ngẩn đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của thiếu nữ độc quyết kia đang trông về bên này, vừa thấy ánh mắt hắn đầu tiên thì nàng có chút ngẩn ngơ, rồi sau đó vội vàng quay đầu đi gương mặt đỏ như bôi phấn. Nhà đầu kia xem ra chỉ còn sống thêm được có mấy tháng nữa thôi, cũng không biết bản thân cô ta có biết không nhỉ? Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu trong lòng ngỗ ngang trăm mối tơ vò, suy nghĩ vô cùng phức tạp, bất giác hắn bước nhanh về phía nàng. Tiếng lạo xạo của tuyết dưới bước chân của hắn từng miếng như gõ vào trái tim nàng. Ngọc già tuy đã quay đầu đi nhưng vẫn có thể nhìn thấy chiếc cổ thon dài lại ẩn đỏ lên diễm lệ dị thường. Còn cách ngọc già mấy trượng có thể thấy được hai cánh tay đang căng cứng ngượng nghịu, đến cả hàng lông mi dài mượt cũng đang rung rảy. Lâm Vãn Vinh đang muốn bước nhanh về phía trước, nhưng lại cảm thấy tay mình bị nắm chặt lại. Rõ ràng phía sau có người kéo mình. Vội vội vàng vàng quay đầu lại thì thấy Ninh Vũ Tích mặc một thân bạch y như tiên nữ. Tấm lụa mỏng che khuất khuôn mặt Mỹ Lệ đang mỉm cười với hắn. <cười> Tiền tử tỷ tỷ vừa rồi nàng chạy đi đâu đó? Lâm Vãn Vinh mừng trở giữ chặt tai nàng sau khi lên khỏi núi, hắn đã chẳng còn thấy bóng dáng tiên tử đâu. Đang lúc lo lắng nàng lại lặng lặng đứng ở bên cạnh hỏi sao không làm hắn vui mừng như điên chứ. Ninh Bụ Tích mỉm cười, «Lúc ngươi hạng quyền với thuộc khả Sao ta có thể quấy rầy ngươi chứ? Chờ chúng đi rồi, lúc đó ta mới có thể gặp lại ngươi». Nên tiên tử mặt nữ trang đương nhiên không tiện ra vào quân doanh. Lâm vẫn vinh nháy mắt mấy cái. À tỷ thỉ, thỉ không bằng nàng góng thay đổi nam trang đi. Chúng ta cùng ăn cùng ngủ cùng lao động. Nên vũ tích làm sao không biết tâm tư hán khôn mặt chật đổ ẩn lên lắc đầu. Muốn cùng ăn cùng ngủ cùng lao động. Người đi mà tìm an sư mũi đó. Ta thấy ngươi trước mặt mũi ấy. Xem ra luôn luôn phải thành thật. Nếu không sẽ bị ăn ngân chăm gố mũi ấy ngay. Điểm hôm đó ôm ăn hột ly ngủ quên nhất định hai năm trỏ mùi đã lọt vào trong mắt nên tiên tử rồi, bởi vậy nàng mới có thể chế nhạo ta như thế. Lòng vẫn minh khó tránh đỏ mặt lên cười khà khà, ha, thần tiên tỉ tỉ nàng nhớ lại những gì ta nói với nàng đi, đó chẳng phải quá thật thà hay sao, ta lâu lắm rồi không có thật thà như vậy đó. Hi, thật thà, tiên tử đành bất lực lùm hắn khuôn mặt đỏ hồng lên tỏ vẻ ngộ ngùng người đúng là thật thà, dám lựa thời cư sợ sợ mó mó ta, ngưỡng chết đi được. Bước chân tên lưu manh càng lúc càng gần, tim ngọc già nhảy loạn lên như ngựa hoang, cố tìm cách xa hắn một chút. Nhưng Thủy chung vẫn không rời bước nổi, cũng không biết khi nào thì bước chân của hắn độc nhiên dừng lại. Tên lưu manh tự hồ đang ở đâu đó quanh đây, rồi bất thành lệnh có vài tiếng thì thầm vọng vào tai nàng với cả những tiếng cười đùa thẳng nhiên. Nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại thấy bên người Lâm Vãn Vinh là một nữ tử nhã. Nữ tử đó thân mặc đồ trắng dáng người yếu điệu đứng trong tuyết mềm cười nhẹ nhàng, vẻ ô nhã thoát tục khó có lời nào diễn tả. Tuy thấy không rõ mặt nhưng chỉ nhìn làn da trắng như tuyết cũng có thể hình dung được dung nhan tuyệt sắc của nàng. Nàng có bàn tay trắng nõn như búp măng, đôi mày cong vút tựa như dãy núi phía xa giống như một tiên tử thoát tục hạ xuống phàm trần, bất kể thời khắc nào cũng vô cùng xinh đẹp, ngọc tuy cũng mỹ lệ tuyệt thế nhưng ở trước mặt Bạch Y nữ tử đạm nhã như tiên này cũng có cảm giác tự ti. Lâm Vấn Vinh bên, bên cạnh với nữ tử kia cũng không biết đang nói cái gì, tên Lô Man đó nắm tay nàng ta thỉnh thoảng ánh mắt lại trở nên dịu dàng như có thể làm tan chảy tất cả băng tuyết ở thiên sơn. Đột nhiên nhớ lại lúc trước, lúc kéo hắn từ dưới vách núi kia lên, hình như có ai đó đi cùng với hắn, có lẽ chính là nữ tử này. Vẻ mặt Ngọc già nghe dại, trong phút chốc trở nên trống rỗng, thật vọng đau đớn, phẫn nộ, vô số cảm xúc chật dâng lên trong lòng, nàng nghiến răng nghiến lợi, nhìn chầm chầm vào hai người trước mặt, hai mắt nàng lấp lánh, lé lá ra những tia sáng hừng hực. Đôi mi dài mượt của nàng khẽ trung động, hai hàng nước mắt trong suốt lặng lẽ lã chả rơi xuống. Tiểu tặc, ngươi dẫn ta! Trong lúc đang ấm áp, tiền tử độc nhiên mở miệng than thở, lâm vãng vinh há hóc cả kinh, tỷ tỷ nàng nói gì, cái gì giận với không giận. Nên vụ tích lắc lắc đầu chỉ vào bóng dáng đang bước đi như bay bên kia. người nhìn kia! Ngươi kia! Chẳng biết thiếu nữ độc quyết phía trước đã biến mất từ bao giờ. Ngắn đầu nhìn lại một thân hình yếu đuối chạy vội vàng trong tuyết, mấy lần ngã sắp xuống lại kiên cường đứng dậy. Tự hồ ẩn chứa sức mạnh lớn lao nhưng từ đầu chí cuối vẫn chưa từng ngoái lại. Chuyện này quả thật là cuộc chơi nguy hiểm, giới tuyến giữa hai bên địch ta hình như ngày càng mơ hồ. Ai là hồ ly, ai là thợ săn đây, giật mình nghĩ lại cũng thấy không còn rõ ràng nữa rồi. Ông công mẹ nói nhân sinh quả thật là thu bị, Lâm Vãn Vinh phì một tiếng trong lòng lại vừa đắc ý lại vừa mất mát, cảm giác thập phần phức tạp. Thấy hắn lúc lắc đầu thăng thở ngắn dài tiên tử nhìn hắn dò hỏi, đuổi theo nàng hay không? Kh không, không. Lâm Vãn Vinh trông sợ vội vàng khoát tay, Nói giỡn, tuyên tử tuy đầm thám dịu dàng, nhưng nếu đã ghen lệnh thì e là hậu ly cũng không bằng được đâu. Ngọc già lại càng không phải là đối thủ. Không thật hả? Nên Vũ Tích hỏi tiếp. Nói về tướng mạo trí tuệ thủ đoạn của nữ tử này cũng phải nói là trồng phượng ở đại qua ta. Quá là đáng tiếc phải không? Làm sao tuyên tử đột nhiên lại nói mấy câu khen ngợi Ngọc già như thế này? Lại muốn khảo nghiệm ta nữa à? Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu <cười> Ngọc già đúng là lợi hại Nhưng cô ta là người độc quyết Tất cả trí tuệ của cô ta đều dùng Để đối phó với chúng ta Bây giờ chúng ta có thể đồng cam cộng khẩu Với cô ta Nhưng sau khi qua núi A Nhĩ Thái Phong Xuân sẽ gặp nhau trên chiến trường Là cụ địch sinh tử Ta muốn công phá dương đình người hồ Thế nhưng ở đó lại có thể chính là nhà của Ngọc già Tiên tử tỷ tỷ Nếu nàng là ta Nàng sẽ làm sao bây giờ Quốc cụ gia hận sinh tử tồn vong, vấn đề này đích xác là rất khó trả lời. Tiền tử tỷ tỷ liếc mắt nhìn hắn mỉm cười nói: "Nàng đề của ngươi vì sao lại ném sang cho ta giải quyết? Việc đối phó với nữ tử chúng ta không phải ngươi giống có rất nhiều kinh nghiệm hay sao?" "Hay đến rồi đến rồi." Nên tỷ tỷ đã phải ăn cả giấm chua mà vẫn còn mỉm cười, quả nhiên còn khó đối phó hơn cả ăn hồ ly nữa. Ngậm lại vừa rồi đang muốn nói với Ngọc già vài câu, tiên tử đã xuất hiện ngay tức thời, không sớm cũng chẳng muộn, mà chính là trất vừa lúc, quả là chuyên gia có khác. Sao người không nói gì? Nên vũ tích liếc mắt nhìn hắn, Lâm vẫn vinh kinh hại biến sắc. Tỷ tỷ nàng sao có thể nói như vậy được, những người biết đến ta đều hiểu rõ ta là người nhiệt tâm thật tình, dùng tình cảm chân thật để lay động lòng người, đâu có đặc biệt đối phó với ai bao giờ đâu. Tiên tử tỷ tỷ cười khúc khích, Hử, chẳng lẽ không phải người có cân nhắc đối phó với Ngọc già này sao? Lâm Vãng Vinh vội vàng khoát tay, làm sao có thể như vậy được, ta thật tâm thật ý đối xử với cô ta à? Tiên tử cười mà như miếu, Lâm Vãn Vinh ước đẫm mồ hôi thiếu chút nữa xỉu trước mặt nàng. Ê, hey, thằng tiên tỷ tỷ này quả thật khó đối phó quá. Tốt lắm, ngươi cũng chớ trách ta. Nên vỗ tích giữ chặt tay hắn dịu dàng bảo. Nếu không có ăn sương mũi dặn dò, ta cũng không thèm quản mấy chuyện lộn sộng của ngươi. Ăn <cười> tỷ tỷ Lâm Vãn Vinh cả kinh há hóc miệng không ngậm lại được. Nói như vậy, tiên tử vừa xuất hiện đúng lúc cũng là do An Hậu Ly sớm dẫn dò từ trước rồi. Quá là An Hậu Ly này không chỉ muốn đầu độc Ngọc Giả mà còn chọc Ngọc Giả tức chết. Lợi hại thật sự là quá lợi hại. Tiên tử nhẹ nhàng bảo, tính cách An Sư muội tuy mạnh mẽ nhưng không phải là người tùy tiện. Nàng ấy đặt ý nhầm vào Ngọc Giả, nhất định là nàng có cái lý, cũng nhất định là muốn tốt cho người. Tốt cho ta. Đồng hồ lâu an tỷ tỷ này rốt cuộc có bán thuốc gì thế? Lâm Bản Vân bất lực gật đầu, hô Ly tỷ tỷ và Tiên tử tỷ tỷ, một người giữ mặt đỏ, một người giữ mặt đen thời khắc nào cũng quản lý ta, nếu hấn lên đồng thời có thể lấy kim châm giật mông ta, làm bạn với hai vị mỹ nhân này quả là đau đớn lại vừa sung sướng. Tự Thiền đi xuống không gặp thêm hiểm trở nào nữa. Đại quân đi được rất nhanh trong vòng 2 ngày đã tới chân núi A Nhĩ Thái. Vừa ra khỏi Thái Sơn Hùng Vĩ đối diện với nó là Thảo Nguyên A Lạp Thiện Sâu Thẩm. Khoa Bố Đa Lạc Tị Thảo Vương Đình Người Hồ Khắc Tư Nhĩ đều nằm ở dưới chân. Đứng trên núi A Nhĩ Thái cao cao nhìn ra mà cả một bầu trời xanh vô tận. Thảm cỏ trả dài đến ngút tầm mắt, lâm vãng vinh không thể kiềm chế cân kích động đại tìm của người độc quyết đã hiện ra ngay trước mắt rồi.